đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91 Megahertz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 44 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết trong cầm thức của đại trang chủ dưới giường của lão ăn thông với một địa đạo, Giang Nam tứ hữu và lệnh hồ sung theo đó đi xuống một đường hầm sâu đến mấy trăm trượng. qua hai lớp cửa kiên cố, sau cùng đến cánh cửa sắt, phía trên có lỗ một thước vuông thì ra, đây là một nhà tù nằm sâu dưới đáy Tây Hồ. Tù nhân là một lão già cao lớn, nói năng thô tục nhưng suy đoán mọi việc như thần, cơ trí hơn người. Lúc này, Lệnh Hồ Xung cảm thấy bất mãn bốn vị trang chủ, vì họ đã nhốt một vị cao nhân võ lâm ở đây thậm tệ hơn chỗ nhốt súc vật hơn 12 năm rồi, thật tàn nhẫn vô cùng. lão tiền bối nghe giới thiệu tên chàng là phong nhị trung phái hoa sơn là truyền nhân của phong thanh dương thì lão đã có cảm tình ban đầu bốn vị trang chủ khích lão tỷ kiếm thì lão ta đã từ chối khi biết chàng là truyền nhân của độc cô cửu kiếm thì lão lại đòi chàng vào bên trong để lão lĩnh giáo bốn vị trang chủ lấy ra bốn chìa khóa lần lượt mở đủ bốn lần cánh cửa mới dịch chuyển Chàng cầm chiếc đèn dầu và đôi kiếm gỗ bước vào bên trong. Lệnh hồ sung đặt đèn trên giường và chuyển ngay cuộn giấy nhỏ của hướng vấn thiên gửi. Lão tỏ ra rất xúc động. Sau đó, hai người bắt đầu tỉ kiếm. Độc cô cửu kiếm gặp kẻ địch mạnh thì kiếm pháp của nó càng phát huy. Nhầm lão là nhân vật kinh thiên động địa, võ công đạt mức xuất thần nhập quá thì chiêu số kiếm pháp độc cô càng vi diệu đến chỗ lâm ly tận trí. Lão Đổi đến 8 môn kiếm pháp thượng thừa mà Lệnh Hồ Xung vẫn chiết giải rất thuần thục. Bỗng lão gầm lên một tiếng long trời lỡ đất, Lệnh Hồ Xung đầu óc choáng váng, ngã xuống hôn mê. Diễn biến tiếp theo của tập truyện này, mời quý vị và các bạn đón theo dõi ngay bây giờ nhé. Lệnh Hồ Xuân hôn mê không biết bao lâu. Lúc tỉnh dậy, đầu chàng đau như búa bổ. tay ong ong như sấm động không dứt. Chàng mở mắt ra, thấy tối mịt. Không biết mình đang ở nơi nào. Chống tay muốn đứng dậy, nhưng người không còn chút khí lực. Chàng thầm nghĩ. Chắc ta đã chết rồi, bị chôn trong hầm mộ này. Lệnh Hồ Xuân vừa thương tâm vừa bồn chồn lại ngất đi. Lúc tỉnh dậy lần thứ hai, đầu vẫn đau như muốn dở ra, tay vẫn nghe ong ong, tuy có nhẹ hơn. Chàng cảm thấy dưới thân mình vừa lạnh vừa cứng, dường như đang nằm trên gan sắt Chàng đưa tay mò mẫm quả nhiên cảm thấy ở dưới tấm chiếu cỏ là một tấm thiết bản. Chàng vừa cử động tay lại nghe tiếng len keng nhẹ phát ra, đồng thời cảm thấy trên tay có vật gì lạnh ngắt cột lại. Lúc đưa tay trái ra mò, cũng nghe phát ra tiếng len khen. Tay trái cũng bị cột chặt lại. lên hồ sung vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, lại vừa sợ hãi. Rõ ràng là mình chưa chết, nhưng thân người lại bị dây xích cột chặt. chẳng đưa tay trái mò tiếp, phát giác dây cột trên tay là một sợi dây xích nhỏ. Hai chân hơi cử động, liền cảm thấy trên cổ chân cũng bị cột bằng dây xích. Lệnh Hồ sung cố mở mắt to ra nhìn, nhưng không hề thấy được một chút ánh sáng. Chàng thầm nghĩ. Lúc ta ngất đi, ta đang tìm kiếm với nhầm lão tiên sinh. Không biết bọn gian nam tứ hữu đã ám toán ta bằng cách nào. Xem ra ta cũng bị nhốt trong địa lao dưới đáy hồ rồi. Nhưng không biết ta có ở cùng nơi với nhầm lão tiên bối hay không? Lệnh Hồ sung liền lớn tiếng gọi. Nhầm lão tiên bối! Nhầm lão tiên bối! Lên hồ xung kêu hai lần, không nghe chút động tĩnh gì. Chàng càng kinh hoàng, lớn tiếng gọi. Nhậm lão tiền bối! Nhậm lão tiền bối! Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng kêu của chính mình oan oan vọng lại. Chàng lại lớn tiếng gọi to. Đại trang chủ! Tứ trang chủ! Tại sao các người giam ta ở đây? Mau thả ta ra! Mau thả ta ra! Nhưng ngoài tiếng la hét của chàng ra, vẫn không nghe chút âm thanh nào khác. từ kinh hoàng chuyển sang phẫn nộ lên hồ sung lớn tiếng chửi đồ tiểu nhân gian ác đê tiện vô liêm sĩ các ngươi đấu kiếm không lại nên muốn nhốt ta ở đây mãi sao lên hồ sung nghĩ đến số phận mình giờ giống như nhậm lão tiên sinh từ nay về sau suốt đời bị nhốt ở trong hắt lao dưới đáy hồ này trong phút chốc lòng chàng đầy tuyệt vọng bất giác toàn thân nổi gai ốc lên hồ sung càng nghĩ càng sợ lại ngoác miệng ra gọi, rồi tiếng la biến thành tiếng gào khóc, không biết tự lúc nào hai hàng nước mắt chảy dài. chàng ngàn ngạn nói: trong mai trang, bốn cái độ, bốn cái độ cấu tặc đê tiện, ta, ta lệnh hội xung ta, ngày nào thoát khỏi lâu luôn, ta sẽ tìm các ngươi các người đâm lòi trồng chặt cột tay cột chân hết, chặt hết. sau khi ta ra khỏi hắc lao, bỗng nhiên Lệnh hồ xung sững lại, trong lòng dường như có tiếng la. Ta có thể ra khỏi hát lao được sao? Ta có thể ra khỏi hát lao được hay sao? Nhằm đỏ tiền bối, bản lãnh như vậy, mà còn không thể ra được. Huống hồ ta, ta sao có thể ra được? Chàng quá căm phẫn, òe một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi, lại ngất đi. Trong lúc hôn mê, dường như chàng nghe có tiếng lách cách. Tiếp theo là ánh sáng rọi vào mắt. Lệnh hồ xuân giật mình tỉnh dậy, dội nhảy lên. Chàng không nhớ hai tay chân đều bị dây xích cột chặt. Toàn thân lại vô lực, nên chỉ nhảy hơn một thước, liền rớt xuống. Tứ chi, xương cốt dường như bị gãy dụng hết. Lệnh hồ xuân ở trong bóng tối đã lâu. Bỗng thấy ánh sáng, mắt bị lóa, khó mở ra được. nhưng chàng sợ ánh sáng mong manh chợt hiện ra rồi tắt ngay thì mất đi một cơ may tuy mắt đầu buốt nhưng chàng vẫn cố gắng mở to nhìn ánh sáng phát ra từ hướng nào ánh sáng từ cái lỗ vuông chừng một thước chiếu vào chàng liền nhớ ra hắt lao giam nhậm lão tiền bối trên cửa sắt cũng có một cái lỗ vuông giống như cái lỗ vuông này quả nhiên chàng cũng ở trong hắc lao giống như vậy Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng la Mau thả ta ra Hoàng Trung Công Hát bạc Tử Đồ Cẩu tặc Đê Tiện Mau thả ta ra Chàng thấy trong lỗ vuông Một cái khay bằng gỗ Từ từ đưa vào Trên khay đặt một bát cơm to Và một ít đồ ăn Còn có một cái bình sành đựng nước uống Lệnh Hồ Xuân vừa nhìn thấy Lòng thêm tức giận Chàng nghĩ Các người đưa cơm đến cho ta Chính là muốn giam cầm ta vĩnh viễn ở đây Chàng liền lớn tiếng chửi Bốn cái đồ cẩu tạc Các người muốn giết thì giết Muốn mổ thì mổ Đừng có giỡn mặt với đại gia chị thấy cái khay gỗ dừng lại Rõ ràng muốn lệnh hồ sung đưa tay ra nhận lấy Lệnh hồ sung phẫn nộ đến cực điểm Đưa tay ra đánh một cái Lãng xoảng mấy tiếng Bát cơm và bình nước đều rớt xuống đất vỡ tan tành Cơm nước văng tung tóe đầy chỗ nằm Cái khay gỗ từ từ rút ra Lệnh Hồ Xuân tức giận giọt đến bên cái lỗ vuông. Thấy một lão già tóc bạc, tay trái cầm đèn, tay phải cầm cái khay gỗ, đang từ từ xoay người. Lão già này mặt đầy nếp nhăn, là người chàng chưa bao giờ gặp qua. Lệnh Hồ Xuân gọi. Lão đi kêu Hoàng Trung Công, hát bạch tử đến đây, bốn tên cậu tạc đó, có ngon á, thì thử tử chiến với đại gia. Lão già không hề để ý. còm lưng đi từng bước xa dần. Lệnh Hồ Xuân liền lớn tiếng gọi Nè! Nè! Lão có nghe rõ không? Lão già vẫn không quay đầu, cứ đi xa dần. Lệnh Hồ Xuân thấy bóng lão mất hút ở lối rẽ đường hầm. Ánh đèn cũng dần dần biến mất. Bóng tối đen kịch lại bao trùm. Một lúc sau, nghe tiếng cửa gỗ và cửa sắt lần lượt đóng lại. Trong hầm càng tối đen như mực, không có một chút ánh sáng. cũng không có một tiếng động lệnh hồ sung lại thấy choáng váng liền ngưng thần một lúc rồi nằm xuống thầm nghĩ lão già đem cơm này nhất định là có nghiêm lệnh không được nói chuyện với ta ta gọi lão rác cả cổ cũng vô ích rồi lệnh hồ sung lại nghĩ cái nhà giam này và chỗ giam nhậm lão tiền bối cũng giống nhau xem ra dưới lòng đất của mai trang có không ít hát lao không biết đã giam cầm bao nhiêu anh hùng hảo hán Ước gì ta có thể thông tin với nhậm lão tiền bối Hoặc có thể liên lạc với một băng hữu nào bị cầm tù Để cả hai đồng tâm hợp lực Tìm cơ hội thoát khỏi nơi đây Lệnh hồ sung liền đưa tay gõ lên bức tường mấy cái Nghe kình kịch mấy tiếng Đúng là thanh âm của gang thép phát ra Âm giọng lại trầm nặng Rõ ràng bức vách này dày đặc Lệnh hồ sung đi đến trước bức tường khác Đưa tay lên gõ mấy cái tiếng giọng cũng rất trầm nặng, chàng vẫn không nản, liền ngồi xuống đưa tay gõ bức tường phía sau. thanh âm vẫn giống như vậy. lệnh hồ sung mò mẫm lên tường, cẩn thận gõ lên ba bức tường một lần nữa. ngoài bức tường có cửa sắt ra, dường như gian hắc lao này bị cô lập sâu dưới lòng đất. ở đây chắc chắn còn có một nhà lao khác, ít nhất cũng có một địa lao giam cầm lão họ nhậm, nhưng không biết ở chỗ nào. Cũng không biết cách phòng da mình có xa không Lệnh Hồ Xuân ngồi tựa vào vách tường Đem tình cảnh trước lúc hôn mê Tỉ mỉ nhớ lại Chàng chỉ nhớ Kiếm chiêu của lão nhậm càng sử càng nhanh Tiếng la hét càng lúc càng đinh tai nhức óc. Rồi bỗng nhiên lão quát một tiếng kinh thiên Thì chàng ngất đi Còn việc gian nam tứ hữu bắt mình như thế nào Mình bị đưa vào trong nhà ngục này ra làm sao Thì chàng không nhớ tí gì Lên Hồ Xuân nghĩ thầm Bốn tên trang chủ này Ngoài mặt làm ra vẻ cao nhân nhã sĩ Ngày thường chỉ tiêu khiển cầm kỳ thư quả Nhưng thực chất lại là những tên đê tiện xấu xa Không có việc ác gì mà không làm Trong Võ Lâm Loại người tiểu nhân này rất nhiều Cũng chẳng có gì lạ Chỉ là ở chỗ Bốn người này đam mê bốn môn cầm kỳ thư quả Nếu giả bộ Cũng không thể giả bộ đến như vậy được Ngốc bút ông viết lên tường bài Bùi tướng quân thi Bút pháp thì lâm ly Quyết không phải tài năng của hạng học võ bình thường Rồi chàng lại nghĩ Sư phụ từng nói Kẻ đích thực đại gian đại ác Là người thông minh tài trí Câu nói này Quá không sai vàng nam tứ hữu này Bày ra gian kế Thật khiến cho người ta khó phòng bị né tránh Bỗng nhiên lệnh hồ sung thét lên Trời ơi chan liền đứng bật dậy trống ngực đập loạn xạ hướng đại ca ra sao rồi không biết có bị trúng độc thủ của bọn chúng hay không Lên hồ xung thầm nghĩ hướng đại ca là người thông minh cơ biến xem ra đại ca đã sớm biết giang nam tứ hữu là hạng người nào đại ca đã tung hoành giang hồ thân làm quang minh hữu sứ của ma giáo tất sẽ không dễ mắc bẫy bọn này chỉ cần đại ca không bị giang nam tứ hữu cầm tù thì nhất định đại ca sẽ tìm cách cứu ta Dù ta bị cầm tù dưới lòng đất sâu đến trăm trượng với bản lĩnh của hướng đại ca, tất nhiên đại ca sẽ tìm được cách cứu ta ra. Lệnh hồ sung nghĩ đến đây, bất giác lòng thấy nhẹ nhõm, cười hì hì rồi lẩm bẩm. Lệnh hồ sung ơi là lệnh hồ sung, ngươi là thứ nhát gan vô dụng chưa rồi lại sợ đến nỗi khóc ầm lên. Nếu người ta biết được thì cái mặt người biết giấu vào đâu. Lòng chàng sẵn khoái. Từ từ đứng dậy, lúc này cảm thấy vừa đói vừa khát, chàng thầm nghĩ. Đáng tiếc, vừa rồi ta nổi điên, làm bát cơm bình nước rớt bể cả. Nếu không ăn no, thì sau này hướng đại ca đến cứu ta ra. Làm sao ta còn sức lực để giết bọn giang nam tứ cẩu này? <cười> Đúng rồi, giang nam tứ cẩu. Cái bọn tiểu nhân gian ác này làm sao mà xứng đáng được với cái gọi là giang nam tứ hữu? Trong giang nam tứ cẩu, hắc bạch tử với mặt lạnh lùng. rất nhàm hiểm tất cả nguy kế phần nhiều là do hắn sắp đặt sau khi ta thoát ngục người đầu tiên ta giết là hắn Đan Thanh Tiên Sinh tương đối thật thà thì ta tha cho cái mạng chó của hắn cũng không sao có điều ta phải uống sạch hầm rượu ngon của hắn mới hả dạ Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến chỗ rượu ngon của Đan Thanh Tiên Sinh thì cảm thấy khát muốn trái họng chàng nghĩ không biết ta đã hôn mê bao lâu Tại sao hướng đại ca chưa đến cứu? Rồi bỗng lệnh hồ sung lại nghĩ Chào ơi! Không xong rồi Võ công của hướng đại ca Nếu lấy một chọi một Thì dư sức thắng bọn nhan Nam Tứ Cẩu Nhưng nếu cả bốn tên liên thủ Thì hướng đại ca khó có đường mà thắng Mà dù hướng đại ca có thần dũng Đem bốn người chúng giết sạch Thì muốn tìm được cửa vào địa lao này Cũng khó khăn vô cùng Nào ai ngờ được Cửa vào nhà ngục lại ở dưới Cái giường nằm của Hoàng Trung Công Lên Hồ Xuân cảm thấy mệt mỏi chàng nằm xuống Mà đầu óc phân dân Gió công của nhậm lão tiên bối Cao cường hơn hướng đại ca Không thể thấp hơn đại ca được Cơ trí từng trải hơn Có thể đoán được mọi việc Hướng đại ca cũng không bị kịp Nhân vật như lão còn bị giam cầm Thì làm sao hướng đại ca có thể thắng được Trước nay người quân tử Quang minh lỗi lạc Phần nhiều bị tiểu nhân ám toán Người ta thường nói Minh thương dễ tránh Ám tiễn khó phòng Hướng đại ca lâu như vậy mà không đến cứu ta E rằng đại ca đang gặp chuyện bất trắc Lệnh hồ xuân nhất thời quên mình đang bị giam cầm Lại lo lắng cho sự an nguy của hướng dẫn thiên Chàng cứ nghĩ mông lung như vậy Không biết thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, mở mắt ra, chàng chỉ thấy một màu đen kịch, cũng không biết là ngày hay đêm. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ. Nếu dựa vào chính sức lực của mình, bất luận thế nào, ta cũng không thể thoát chốn ngục tù. Nếu hướng đại ca không may cũng bị ám toán, thì còn ai mà đến cứu ta nữa? Sư phụ đất truyền thư đi khắp thiên hạ, đột xuất ta ra khỏi sư môn. Người trong chính phái chắc chắn không ai đến cứu. Còn doanh doanh doanh doanh lệnh hồ xuân nhớ đến doanh doanh tinh thần phấn chấn liền ngồi dậy chàng thầm nghĩ cô ta đã ra lệnh cho bọn lão đầu tử truyền tin trên giang hồ phải giết ta nhưng kẻ bàn môn tả đạo dĩ nhiên cũng không đến cứu ta nhưng còn cô ta thì sao nếu cô ta biết ta đang bị giam cầm ở đây nhất định trước sau gì cũng đến cứu người trong tả đạo nghe hiệu lệnh của cô ta rất đông Cô ta chỉ cần truyền một câu thì... Bỗng nhiên, chàng không kìm được cười hi hi Cô nương này coi thể diện lớn hơn tính mạng Sợ nhất, người khác nói cô ta mến ta. Dù cô ta đến cứu, chắc cũng chỉ đến một mình, quyết không chịu bảo ai giúp đỡ. Nếu có người biết cô ta đến cứu ta, thì người ấy khó bảo toàn tính mạng. Ôi! tâm tình của các cô nương thật khiến cho người ta khó mà hiểu nổi giống y hệt như tiểu sư muội lệnh hồ xuân vừa nghĩ đến nhạc linh sang lòng bỗng đau nhói mối thương tâm tuyệt vọng càng tăng thêm tại sao ta còn mong có người đến cứu lúc này không chừng tiểu sư muội đã bái đường thành thân với lâm sư đệ rồi ta có thoát khỏi lao tù thì cuộc sống cũng không còn gì vui thú nữa chi bằng cả đời bị giam trong hát lao này Cái gì cũng không hay không biết thì tốt hơn Chàng nghĩ đến chuyện bị giam cầm trong địa lao Cũng thấy có cái hay Bao nhiêu nỗi bồn chồn liền tan biến hết Ngược lại còn có chút ý dương dương tự đắp Nhưng tâm trạng vui vẻ không được bao lâu Chàng lại cảm thấy đói khát khó chịu lên hồ xuân nghĩ đến hôm trong tủ lâu Chàng hứng hở ăn cục thịt to Uống bát rượu lớn Liền cảm thấy nếu thoát khỏi chốn tù ngục này Thì sung sướng biết bao Việc tiểu sư muội và lâm sư đệ thành thân Thì có sao đâu Dù sao ta cũng đã bị khinh bỉ rồi Nội lực của ta hoàn toàn mất hết Trở thành phế nhân Bình đại phu nói ta sống không bao lâu nữa Dù tiểu sư muội có tình nguyện lấy ta Ta cũng không thể lấy tiểu sư muội. Chẳng lẽ ta muốn cho cô ta suốt đời quá bụa Thủ tiết gì ta Tận đáy lòng lệnh hồ xuân nghĩ Nếu nhạc Linh Sang thật sự muốn lấy chồng Chàng dĩ nhiên đồng ý Nhưng nhạc Linh Sang yêu Lâm Bình Chi Khiến chàng đau đớn tột cùng tốt nhất, tột nhất Tốt nhất thế nào? Tốt nhất Tiểu Sư muội Vẫn giống như trước đây Tốt nhất, tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra Ta vẫn cùng với cô ta Luyện kiếm trong thác nước ở Hoa Sơn Lâm Sư Đệ đừng đến Hoa Sơn Ta và Tiểu Sư muội mãi mãi sống vui vẻ suốt đời. Ôi, điền bá quan đào cốc lục tiên, nghi lâm sư muội. Lệnh hồ xuân nghĩ đến tiểu ni cô nghi lâm phái hằng sơn, vẻ mặt liền lộ ra nụ cười ôn hòa. Nghi lâm sư muội, bây giờ không biết như thế nào rồi. Nếu cô ta biết, ta bị giam ở đây, nhất định sẽ rất lo lắng. Sau khi sư phụ của cô ta nhận thư của sư phụ ta, đương nhiên sẽ không cho phép cô ta đến cứu ta. Nhưng cô ta. Sẽ cầu xin phụ thân của cô ta là bất giới hòa thượng. Nói không chừng cô ta còn mời đào cốc lục tiên đến. Ôi, bảy lão này, chỉ làm rối tung cả lên, chứ không làm được chuyện gì. Nhưng có người đến cứu, còn hơn không có ai ngó ngàng gì tới ta. Lệnh hồ xuân nghĩ đến cái nghề mồm năm miệng mười của đào cốc lục tiên. bất giác chàng cười hì hì. Lúc cùng ở chung với bọn họ, chàng không khỏi có chút coi thường. Bây giờ lại hận không được bầu bạn với bọn họ ở trong lao tù. Những lời kỳ cục trên trời dưới đất đó, bây giờ nếu nghe được thì thực giống như những khúc nhạc tiên. Chàng nghỉ ngợi một lúc rồi lại tiếp đi. Trong hát lao, không biết ngày giờ, bụng thi ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ cái lỗ vuông chiếu vào. lãnh hồ xuân vui mừng liên ngồi dậy tim đập loạn xạ không biết ai đến cứu ta đây nhưng niềm vui của chàng kéo dài không bao lâu bởi tiếng bước chân nặng nề từ từ đi đến đó là lão già đem cơm lãnh hồ xuân nằm giật xuống giường gọi kêu bốn tên cẩu tặc đến đây xem bọn chúng có dám nhìn mặt ta hay không tiếng bước chân dần dần đến gần ánh đèn cũng dần dần tỏ hơn Tiếp theo, một cái khay gỗ từ lỗ vuông đưa vào. Trên khay vẫn để một bát cơm trắng và một bình nước. Lệnh Hồ Xuân đã đói cùng cào, khác muốn trái cổ. Chân chừ một lúc rồi nhận lấy cái khay gỗ. Lão già đưa cơm xong, liền quay người đi. Lệnh Hồ Xuân gọi. Nè, Lão quan đi, ta có điều muốn hỏi Lão. Lão già vẫn không để ý, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề quay lui. Lão lưỡi thủi đi xa dần. Ánh đèn cũng dần dần mất hút. Lệnh hồ xuân cào nhào mấy câu rồi cầm bình nước lên kê vòi uống. Trong bình quả nhiên là nước lạnh. Chàng uống một hơi hết nửa bình mới ăn cơm. Trên bát cơm có để thức ăn. Trong bóng tối cũng phân biệt được mùi vị của rau dưa và đậu hũ. Cứ như vậy, lệnh hồ xuân ở trong lao 7-8 ngày. Mỗi ngày lão già đem cơm đến một lần. Lão nhận lấy đũa bát Bình nước của ngày hôm qua và bình nước tiểu. Bất luận lệnh hồ sung nói cái gì, giả mặt của lão vẫn trơ ra. Không có một biểu lộ tình cảm gì. Không biết đến ngày thứ mấy, lệnh hồ sung vừa thấy ánh đèn liền xông đến cái lỗ vuông, nắm chặt cái khay gỗ, chàng nói. Sao lão không nói gì vậy? Rốt cuộc, lão có nghe ta nói gì không? Lão già dơ tay chỉ vào lỗ tai mình. Lắc đầu ý muốn nói tai lão bị điếc rồi lão há miệng ra. Lệnh hồ sung vừa thấy liền giật mình ngây người. Trong miệng lão, cái lưỡi chỉ còn một nửa, trông rất đáng sợ. Chàng ồ lên một tiếng rồi nói. Lưỡi của lão bị người ta cắt rồi ư? Có phải bốn tên cẩu trang chủ trong mài trang hạ độc thủ hay không? Lão già không đáp, từ từ đưa cái khay gỗ vào lỗ vuông. Rõ ràng lão không nghe được lời nói của lệnh hồ sung Mà dù lão có nghe Thì cũng không sao trả lời được Lệnh hồ sung khiếp sợ Đợi lão già đi xa Mới trấn tĩnh lại Rồi ăn cơm Hình ảnh lão già bị cắt hết nửa cái lưỡi Trông thật đáng sợ hiện ra trước mắt Lệnh hồ sung căm giận nói gian nam tứ cẩu Thật vô cùng độc ác Lệnh hồ sung này suốt đời không thoát khỏi lao tù thì thôi Nếu một ngày nào đó thoát được nhất định đem bọn tứ cẩu này từng tên cắt lưỡi đốt tay cho câm điếc rồi đâm cho mù mắt. Bỗng nhiên tận đáy lòng lệnh Hồ sung lóe lên một tia sáng. Chẳng lẽ mấy người này, mấy người này... Lệnh Hồ sung nhớ lại buổi tối ở miếu Dược Dương, mình đã đâm mù mắt 15 tên hán tử. Những người đó lai lịch thế nào mình cũng không biết. Chẳng lẽ bọn người đó giam cầm chàng ở đây để báo thù tối hôm đó. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, liên thở dài Bao nhiêu nỗi căm hờn trong lòng đều dơi đi hết nữa Ta đã đâm mù mắt 15 tên này Bọn chúng muốn báo thù cũng phải thôi Niềm căm phẫn của chàng giảm dần Những ngày trong tù cũng trôi nhanh Ngày và đêm trong hắc lao, chàng không phân biệt được Chính Lệnh Hồ Xuân cũng không biết mình bị cầm tù bao nhiêu ngày rồi Chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng thêm chắc rằng đã đến mùa hạ trong gian phòng giam nhỏ hẹp này không có chút gió khí ẩm nóng rất khó chịu hôm ấy nóng đến độ chịu không nổi nhưng tay chân đều bị cột dây xích chẳng không có cách nào cởi hết quần áo ra đành phải kéo áo lên trên cổ kéo quần tụt xuống dưới chân rồi cuốn tấm chiếu rách phủ trên thiết bản lại toàn thân trần truồng chẳng nằm lên tấm thiết bản liền cảm thấy mát lạnh Mồ hôi bớt dần Không bao lâu thì chàng thiếp đi Lệnh hồ sung ngủ được một lúc Tấm thiết bản dưới lưng lại nóng dần lên Chàng nửa tỉnh nửa mê Trở mình qua chỗ khác cho mát Tay trái chàng đặt lên thiết bản Cảm thấy dường như thiết bản có khắc qua văn. Nhưng vì còn đang ngái ngủ Nên chàng không thèm để ý tới lệnh hồ xuân ngủ một giấc ngon lành lúc tỉnh dậy cảm thấy tinh thần rất sảng khoái không bao lâu lão già lại đem cơm đến lệnh hồ xuân rất đồng cảm với lão mỗi lần lão đẩy cái khay gỗ từ lỗ vuông vào chàng liền nắm tay lão hoặc vỗ nhẹ lên tay lão mấy cái để tỏ lòng cảm ơn lần này cũng vậy lệnh hồ xuân nhận khay gỗ rụt tay về bỗng nhiên trong ánh đèn mờ Chàng thấy trên lưng tay trái của mình nổi lên bốn chữ rất rõ. Ngã hành bị tù. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy quá kỳ lạ. Không hiểu bốn chữ này do đâu mà có. Chàng trầm ngâm, vội để khay cơm xuống, đưa tay mò lên tấm thiết bản. thì ra tấm thiết bản này khắc đầy chữ, chi chít không biết bao nhiêu. Lệnh Hồ Xuân liền hiểu ra chữ trên thiết bản này. Đã in lên tay mình trước đây, vì có trại chiếu nên chưa phát hiện được. Tối qua chàng nằm lõa thể, ngủ trên tấm thiết bản, cánh tay mới ấn lên bốn chữ này. Chàng xoay tay ra sau, sợ từ lưng cho đến mông, không kìm được tức, cười, vì khắp người chỗ nào cũng nổi lên những chữ là chữ. Mỗi chữ lớn khoảng đồng tiền, in rất sâu, nét chữ khắc rất tháo. Lúc này lão già đem cơm đi đã xa. Trong phòng giam lại tối đen như mực. Lệnh hồ sung uống và ngậm nước, không muốn ăn cơm. Chàng đưa thay mò lên những chữ viết trên thiết bản từ đầu đến cuối, mò kỹ từng chữ một, rồi đọc khẽ. Lão Phu bình sinh, thích đền ân trả oán, giết người như ngoé. Bị giam dưới đáy hồ cũng là chuyện báo ứng. Tuy Lão Phu nhậm ngã hành bị tù, Lệnh hồ xuân đọc đến đây thì thầm nghĩ Thì ra bốn chữ ngã hành bị tù Là do mấy chữ ở chỗ này in ra Chàng liền mò dần xuống phía dưới rồi đọc tiếp Ta ở đây dù có thần công long trời lỡ đất Cũng không khỏi khô héo theo nắm xương tàn Tiểu tử hậu thế không biết tài năng của lão phu Thật đáng tiếc Lệnh Hồ Xuân dừng tay, ngẩng đầu lên thầm nghĩ. Lão Phu nhậm ngã hành. Lão Phu nhậm ngã hành. Người khác những chữ này, tất nhiên là nhậm ngã hành. Thì ra, người này cũng họ nhậm, không biết có quan hệ gì với nhậm tiền bối hay không. Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ. Địa lao này không biết xây dựng đã bao nhiêu năm, không chừng người khác những cái chữ này đã tạ thế mấy chục năm hoặc mấy trăm năm rồi. Chàng liền mò tiếp, lấm nhẫm đọc. Nay lão phu đem yếu chỉ, tinh nghĩa thần công khắc lại ở đây, để tiểu tử hậu thế luyện tập, tung hoành khắp thiên hạ. Lão phu dẫu có chết, võ công cũng không bị mai một. Thứ nhất, tọa công. Những chữ khác phía dưới đều là pháp môn điều khí hành công. Sau khi lệnh hồ sung luyện độc cô cửu kiếm, trong võ công chàng chỉ thích kiếm pháp, mà nội lực trong người lại bị mất hết. Khi vừa sợ đến hai chữ tọa công, chàng chán nản ngay Chỉ mong sau chữ này có khác một môn kiếm pháp kỳ diệu thì ở trong hắc ngục cũng luyện được. hy vọng thoát ngục càng mờ mịt Ngồi trong hắc lao. Nếu không tìm chuyện gì để làm, thì sống qua một ngày cũng thật khó khăn. Lệnh hồ sung lại mò các chữ khác, khác phía dưới, đều là phương pháp hô hấp, ý thủ đan điền, khí chuyển kim tĩnh nhâm mạch, toàn là những chữ chỉ cách luyện tập nội công. Chẳng mò đến tận đầu thiết bản cũng không tìm được một chữ kiếm. Lệnh hồ sung rất thất vọng. Cái gì? Thần công long trời lỡ đất! Đây thật đúng là trêu chọc ta Cái gì của võ công cũng đều được hết Mà ta thì không thể luyện nội công được Vừa đề khí thì ký quyết trong ngực nhộn nhạo cả lên Ta luyện nội công là tự rước cái khổ vào mình Lệnh hồ sung thở dài, bưng bát cơm ăn, chàng nghĩ Nhậm ngã hành này không biết là nhân vật như thế nào Khẩu khí lão thật là ngông cuồng, Cái gì mà kinh thiên động địa tung hoành thiên hạ Dường như trên đời không còn ai địch nổi Thì ra địa lao này chuyên dùng để cầm tù các cao thủ gió lâm Lúc đầu lệnh hồ sung phát hiện chữ khắc trên thiết bản Thì rất phấn khởi Bây giờ bất giác chàng lại tiêu nghĩ Chàng nghĩ Ông trời thật khéo trêu người Ta đừng tìm ra mấy chữ này còn hay hơn Lệnh hồ sung lại nghĩ Nếu nhậm ngã hành quả thật đúng như lời lão tử khoe thì công phu lão rất cao cường, sao vẫn bị cầm tù ở đây mà không cách nào thoát được. Có thể thấy địa lao này rất kiên cố, dù có bản lãnh bằng trời, hệ đáp vào, thì chỉ còn cách ở đây đợi chết dần mà thôi. Lệnh Hồ Xuân không thèm để ý đến những chữ trên tấm thiết bản nữa. Thành Hàng Châu, hệ đến mùa nóng thì nóng như lửa đốt, địa lao ở sâu dưới đáy hồ không có chút ánh nắng mặt trời đáng lẽ phải rất mát mẻ chứ nhưng một là không có gió hai là ẩm thấp vô cùng người ở trong lao rất khó chịu mỗi ngày lệnh hồ xuân đều cởi hết quần áo ra ngủ trên thiết bản dự đưa tay ra là mò trúng chữ không hiểu sao chàng thuộc rất nhiều câu gắt trên thiết bản một hôm lệnh hồ xuân đang bâng khuâng Không biết sư phụ, sư nương, tiểu sư muội Bọn họ bây giờ đang ở đâu Đã về đến qua sơn chưa Rồi bỗng nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại Đã nhẹ lại nhanh Hoàn toàn khác với tiếng bước chân lão già đem cơm Lệnh hồ sung ở trong ngục nhiều ngày Không còn hy vọng có người đến cứu nữa Đột nhiên nghe tiếng bước chân này Bất giác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Muốn nhảy cẩn lên Nhưng vì quá vui mừng Toàn thân hầu như vô lực Chàng lại nằm bất động trên giường Chỉ nghe tiếng bước chân rất nhanh Đi đến ngoài cửa sắt Ngoài cửa có tiếng người nói Nhậm tiên sinh Mấy ngày này thời tiết quá nóng Nhậm tiên sinh lão nhân già có khỏe không Nghe giọng nói Lệnh hồ xuân nhận ra là hát bạch tử Nếu lão này đến trước đây một tháng Thì nhất định lệnh hồ xuân Sẽ ngoác miệng chửi một hồi Lời thô tục nào cũng sẽ phun ra Nhưng trải qua những ngày bị giam cầm khá lâu, sự tức giận đã giảm bước. Chàng đã bình tĩnh rất nhiều, lại nghĩ. Tại sao hắn gọi ta là nhậm tiến sinh? Có phải hắn đi nhậm nhà lao không? Lệnh hồ sung liền mặc kệ, không thèm lên tiếng. hắc bạch tử lại nói. Có một câu, mà cách hai tháng, thì tại hạ đến xin hỏi nhậm lão tiên sinh lão nhân gia một lần. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 7, Tại hạ vẫn hỏi câu này. Rốt cuộc, lão tiên sinh có đồng ý hay không? Lời lão nói rất kín cẩn. Lệnh Hồ Xuân cười thầm. Quả nhiên, hắn đi nhầm nhà Lao rồi. Cho rằng ta là nhầm lão tiền bối. Vì sao hắn lại hồ đồ như vậy? Lệnh Hồ Xuân liền giật mình. Trong bốn trang chủ mai tràng, hẳn nhiên hắc Bạch Tử là người tinh tế hơn hết. Nếu là Ngốc út Ông đang thanh tiên sinh, không chừng còn có thể đi nhầm phòng giam còn hát bạch tử làm sao mà đi nhầm được trong chuyện này chắc có nguyên do lệnh hồ xuân liền lặng yên không lên tiếng hát bạch tử nói nhậm lão tiên sinh một đời nhậm lão tiên sinh anh hùng ngang dọc tại sao chịu khổ để tàn tạ tà trong địa lao này chỉ cần nhậm tiên sinh đồng ý với tại hạ một chuyện lời nói của tại hạ như núi đương nhiên tại hạ giúp nhậm lão tiên sinh thoát ngục ngay Trái tim lệnh Hồ Xuân đập thình thình, trong đầu xoay chuyển vô số ý nghĩ, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Nếu quả thực, lão coi hắn là tiền bối họ nhậm, thì lòng hắn càng thêm nghi ngờ. Hát bạch tử lại nói một hồi, toàn là những lời xin hắn đồng ý một chuyện. Lệnh Hồ Xuân sốt ruột, muốn rõ sự tình, nhưng biết mình chỉ mở miệng ra thì tình hình sẽ hỏng bét, đành phải cố nhịn, không nói tiếng nào. Hát bạch tử lại nói. Lão già tử cố chấp như vậy, đành phải hai tháng sau gặp lại. Bỗng, hát bạch tử cười nhẹ mấy tiếng, rồi lại nói tiếp. <cười> Lần này, lão gia tử không ngoác miệng chửi mắng tài hạ, xem ra đã có biến chuyển. Trong hai tháng này, xin lão già tử hãy suy nghĩ kỹ đi. Lão nói xong, quay người đi ra. Lệnh hồ sung sốt ruột, lão mà đi, thì phải cách hai tháng sau mới quay lại. Ở trong hắc ngục này, ngày dài như một năm làm sao có thể đợi đến hai tháng chờ lão đi mấy bước chàng liền che miệng cho giọng khác đi ôm ôm nói người yêu cầu ta đồng ý chuyện gì Hắc bà tử liền quay phát lại đi đến trước cái lỗ vuông cử động rất thần tốc lão run run nói nhậm lão tiên sinh nhậm lão tiên sinh đồng ý rồi sao Lệnh hồ xung quay người vào trong vách tường đưa tay lại bịt miệng giọng ôm ôm không rõ Hỏi Đồng ý chuyện gì? Hát bạch tử lại đáp 12 năm này mỗi năm tại hạ đều 6 lần mạo hiểm đến đây cầu khẩn nhậm lão tiên sinh Tại sao lão gia tử đã biết rõ rồi mà còn cố hỏi? Lệnh hồ sung hừ một tiếng nói hừ, Ta quên cá rồi Hát bạch tử nói Tại hạ cầu xin lão nhân gia đem bí quyết đại pháp đó truyền thủ cho tại hạ Sau khi tại hạ học xong, đương nhiên sẽ thả lão gia tử ra Lệnh hồ sung nghĩ bụng Có thật, hắn lầm ta là nhậm lão tiền bối hay không? Hay còn có âm mưu nguy kế khác? Lệnh Hồ Xuân nhất thời không biết ý đồ của lão, chỉ ậm ừ vài câu. Ngay cả mình cũng không biết mình nói gì. Thì đương nhiên, hắc bạch tử càng không hiểu. Lão liền hỏi. Lão già tử có đồng ý không? Lão già tử có đồng ý hay không? Lệnh Hồ sung nói. Người nói không có chữ tính. Ta không mắc bảy người đâu. Hắc bạch tử nói. lão gia tử muốn tại hạ phải cam đoàn thế nào mới tin? lệnh hồ sung nói: tự người nói ra thì hay hơn. hắc bạch tử nói: lão gia tử nhất định lo lắng. sau khi truyền thủ cho tại hạ bi quyết đại pháp này, thì tại hạ sẽ nuốt lời, không chịu thả lão gia tử ra có phải hay không? về vấn đề này, tại hạ đã tự sắp đặt để lão gia tử yên tâm. lệnh hồ sung hỏi: người sắp đặt như thế nào? hắc bạch tử đáp: xin hỏi lão gia tử. Lão gia tử có đồng ý rồi chứ Nghe giọng nói của lão Rõ ràng vừa kinh ngạc Vừa vui mừng Trong đầu lệnh hồ xung Xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh Hắn cầu ta truyền bí quyết đại pháp Ta đây có bí quyết đại pháp gì đâu mà truyền Nhưng không sao Thử nghe hắn sắp đặt cái gì Nếu hắn thật có thể thả ta ra Thì ta đem những bí quyết Khác trên thiết bản đọc cho hắn nghe Dù hắn có cần hay không Thì ta gạt hắn trước rồi hãy tính hắc bạch tử thấy lệnh hồ xung không đáp thì lại nói sau khi lão gia tử đem đại pháp truyền cho tại hạ thì tại hạ là đệ tử môn hạ của lão gia tử rồi đệ tử bổn giáo lừa thầy diệt tổ phải chịu hình phạt lột gia lan trì mấy trăm năm này không ai có thể trốn thoát được sao tại hạ dám cả gan không thả sư phụ lão gia tử ra được chứ lệnh hồ xung tặng hắn một cái rồi nói <cười> thì ra là vậy sau ba ngày Người đến, ta sẽ trả lời Hắc bạch tử nói Hôm nay, lão già tử đồng ý thì được rồi Hà tất phải kéo dài thêm ba ngày Trong hắc lao nữa Lệnh hồ Xuân nghĩ bụng Hắn còn sốt ruột hơn cả ta nữa Ta hãy kéo dài thêm ba ngày nữa Rồi tính sao Xem hắn có nguy kế gì Lệnh hồ Xuân liền hứa một tiếng rất to Biểu thị ý tức giận Hắc bạch tử nói Dạ dạ, 3 ngày sau tại hạ đến thỉnh giáo lão nhân già Lệnh Hồ Xuân nghe lão đi ra khỏi địa lao, đóng cửa sắt lại, lòng chàng đầy nghi vấn. Chẳng lẽ hắn nhầm ta là nhầm lão tiền bối thật ư? Hắn rất tinh di, sao lại lầm lẫn đến vậy? Bỗng nhiên, lệnh Hồ Xuân lại nghĩ ra một chuyện. Chẳng lẽ Hoàng Chung Công biết bí mật của hắn, nên ngầm đem nhậm lão tiền bối nhốt ở nhà ngục khác, rồi đem ta nhốt ở đây? Đúng rồi, 12 năm trời, hát bạch tử. Cứ cách hai tháng đến một lần, có lẽ đã bị người ta phát giác. Nhất định Hoàng Trung Công đã ngấm ngầm bố trí cầm bẫy. Nhưng lệnh Hồ Xuân nhớ đến câu nói vừa rồi của hắc bạch tử. Đệ tử bổn giáo khi sư diệt tổ, xưa nay phải chịu hình phạt lột da lăng trì, mấy trăm năm nay không ai có thể thoát được. Thì chàng thầm nghĩ. Bổn giáo ư? Giáo gì? Chẳng lẽ là ma giáo? Phải chăng tiện bối họ nhậm và Giang nam tứ cẩu đều là người trong ma giáo? Cũng không biết bọn họ giỡn trò ma quỷ gì mà làm cho ta bị liên lụy vào. Lệnh Hồ Xuân vừa nghĩ đến hai chữ ma giáo thì cảm thấy trong đó có vô số điều kỳ bí khó hiểu nổi. Chàng hướng suy nghĩ của mình tập trung vào hai chuyện. Hắc bạch tử, hành động chân thật hay trá ngụy Ba ngày sau, hắn trở lại thì biết trả lời như thế nào đây? Đoán xa, nghĩ gần Nhiều ý tưởng cổ quái Lệnh Hồ Xuân đều nghĩ qua Mà giác muốn nát ốc Cũng không sao đoán được chân ý của hắc Bạch Tử Rồi chàng mệt quá Ngủ tiếp đi Sau khi tỉnh dậy Lệnh Hồ Xuân chợt nhớ đến hướng Vấn Thiên Nếu hướng Đại ca ở đây Đại ca biết nhiều, hiểu rộng Trong khoảnh khắc Có thể đoán được dụng ý của hắc Bạch Tử Nhậm tiền bối trí tuệ sáng suốt Hiển nhiên cao hơn hướng Đại ca Ôi chào ơi Lệnh hồ sung buộc miệng la to một tiếng Liền đứng phát dậy Sau giấc ngủ đầu óc tỉnh táo hơn Hắn thầm nghĩ 12 năm nay nhậm lão tiền bối vẫn không chấp thuận Đương nhiên là có nguyên nhân sâu xa Lão giàu kinh nghiệm như vậy Hát không biết vấn đề lợi hại trong chuyện này Lệnh hồ sung liền nghĩ lại Nhậm lão tiền bối cố nhiên không đồng ý Nhưng ta không phải là nhậm lão tiền bối Thì sao lại không thể lệnh hồ xuân biết chuyện này thật không ổn, trong đó hàm chứa nhiều mối nguy hiểm, nhưng chỉ cần có cơ hội thoát khỏi hắc lao thì hiểm quả gì cũng mặc, liền quyết định chủ ý ba ngày sau hát bạch tử đến hỏi thì ta nhận lời với hắn đem những bí quyết luyện khí khác trên thiết bản truyền thụ cho hắn để xem hắn thế nào rồi mới tùy cơ ứng biến lệnh hồ xuân mò chữ trên thiết bản rồi ngấm ngầm học thuộc chàng nghĩ Ta phải đọc thật thuộc. Lúc dạy hắn nói một lèo ra thì hắn sẽ không nghi ngờ. Có điều khẩu âm của ta khác xa khẩu âm của nhậm lão tiền bối. Anh phải đè thấp giọng xuống. Phải rồi. Ta là to hai ngày để cổ họng khàn lên. Đến lúc đó nói hàm hồ ra thì hắn không dễ gì phát giác được. Lệnh hồ xuân liền đọc khẩu quyết một lúc thì lớn tiếng thét một hồi. Hát lao này nằm sâu dưới lòng đất cách nhiều lớp cửa sắt, thì dù ở dưới ngục này có nổ pháo lớn, bên ngoài cũng chẳng ai nghe. Chẳng quát miệng rống thật to, lúc thì chửi gian nam tứ cẩu, lúc thì ca hát om sòm, không kìm được cười lên ha hả một trận, rồi hắn lại học thuộc khẩu quyết trên thiết bản. Đột nhiên, Lệnh Hồ xung đọc đến câu, Bây giờ quyết ăn điền như cá rương trống rỗng, giống như hang sâu Rương trống có thể đựng đồ, Hang sâu có thể chứa nước Nếu có nội tức Tán ra các quyệt nhâm mạch Mấy câu này Trước đây lệnh hồ xuân đã từng mò đến mấy lần Nhưng lòng chàng đối với những pháp môn luyện khí Rất chán ghét Nên chữ đã mò qua Mà không thèm suy nghĩ qua hàm ý bên trong Bây giờ chàng lại thấy nó rất kỳ quái Sư phụ dạy ta luyện tập nội công Căn bản phải ngân tụ khí Đầy quyệt đăng điền Trong việc đăng điền nội tức càng sung mãn Thì nội lực càng mạnh Tại sao khẩu quyết này Lại nói trong việc đăng điền Không thể để tồn động một chút nội lực Nếu trong việc đăng điền Không có nội tức Thì nội lực từ đâu mà có Bất kỳ pháp môn luyện công nào Cũng đều không giống vậy Đây không phải là làm trò cười cho người ta hay sao <cười> Con người của hát bạch tử đê tiện vô liêm sĩ Thì ta đem cái pháp môn này truyền cho hắn Làm hắn bị mắc bẫy có sao đâu Lệnh hồ sung tiếp tục mò chữ trên thiết bản mày mò suy nghĩ Hiểu được hàm ý bên trong Mấy trăm chữ này đều dạy người ta cách tán công như thế nào Quá giải nội tức bản thân ra sao Càng lúc chàng càng ngạc nhiên Trong thiên hạ có người nào ngu đến cỡ này Chịu đem nội lực tu luyện cả đời của mình Để tìm cách quá giải hết Trừ khi người đó quyết ý muốn tự tử, nếu muốn tự tử thì cứ được kiếm, cứ ngang cổ lại được rồi, hà tất phải mất công như vậy. Chuyện quá tán nội lực này so với chuyện tu tập nội lực còn khó hơn nhiều. Luyện xong rồi thì dùng để làm gì? Lệnh Hồ Xuân nghĩ một lúc, bất giác thấy chán nản hắc Bạch Tử nghe những khẩu quyết và pháp môn này thì biết ta cà rỡn với hắn, làm sao hắn bị mắc bẫy được. Xem ra cái sách này, không thông rồi. Lệnh Hồ Xuân càng nghĩ càng buồn bực, miệng vẫn đọc lại những khẩu quyết. Đan điền hữu khí, tán chi nhâm mạch, như cái bọng ống trúc, như cái hang sâu. Lệnh Hồ Xuân đọc một lúc, lòng đầy tức giận, đập xuống thiết bản, lớn tiếng thóa mạ. Tốt chà nó, lão này bị nhốt trong hắt lao, tức giận, không tiêu được. Nên sắp đặt nguy kế để lừa gạt người khác Chàng chửi một lúc Thì ngủ tiếp đi Trong giấc ngủ Chàng dường như cảm thấy mình đang dựa theo khẩu quyết Trên thiết bản mà luyện công Cái gì đang điện hữu khí Tản ra nhâm mạch Thì có một luồng nội tức lưu động trong nhâm mạch Tứ chi bách cốt Cảm thấy dễ chịu Một lúc sau Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Chàng cảm thấy nội tức trong nguyệt đang điền Vẫn đang lưu chuyển Trúc vào quyệt nhâm mạch Lòng chàng chợt động Úi chào, không xong rồi Nội lực của ta Không ngừng tan đi như vậy Trong phút chốc, không chừng ta biến thành phế nhân mất lên hồ xuân Kinh hải ngồi bật dậy Nội tức từ trong nhâm mạch lập tức đổ ngược về Khí quyết nhộn nhạo Đầu nhức mắt qua Một lúc sau, hắn mới định thần lại được Bỗng nhiên Chàng nghĩ ra một chuyện Vừa kinh hãi vừa vui mừng Sở dĩ ta bị trọng thương không giảm Là vì cơ thể tích tụ Bảy luồng chân khí khác nhau Của đào Cốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng Đến nỗi Ngay cả Bình Nhất Chỉ Đại Phu Cũng không cách chi trị được Phương Trượng Phương Chứng Đại Sư Chù Thiếu Lâm Nói rằng Chỉ có luyện dịch cân kinh Mày ra mới quá giải được Nội công bí quyết trên thiết bản này Vậy ta quá tán các luồng nội lực trong cơ thể <cười> Lệnh hồ sung Sao ngươi u mê quá vậy Người khác thì sợ nội lực bị mất đi Còn ngươi thì sợ nội lực không cách nào quá tán được Có cách tuyệt diệu như vậy để luyện công Không phải là tốt đẹp hay sao Lệnh hồ sung biết chuyện luyện công trong giấc ngủ vừa rồi Là ngày nghỉ làm sao đêm chiêm bao làm vậy Lúc tỉnh dậy, miệng chàng lấm bẩm đọc thuộc khẩu quyết. Trong khi ngủ mơ, không hiểu sao chàng cứ dựa vào phương pháp đó mà luyện tập. Nhưng các luồng suy nghĩ còn lộn xộn, không hoàn toàn dựa đúng pháp môn mà luyện. Bây giờ chàng đã hiểu rõ, bèn đọc lại khẩu quyết. Tay sờ hai lần vào vết các chữ trên thiết bản. Lòng càng lúc càng sáng ra, mới ngồi xếp bằng theo trình tự mà luyện tập. Luyện được một canh giờ. thì chàng cảm thấy các luồng chân khí dị chủng lưu cử trong việc đăng điền bấy lâu đã quá tán vào nhâm mạch được một phần, tuy chưa trục ra khỏi cơ thể nhưng tình trạng khí huyết nhộn nhạo làm chàng đau khổ đã giảm đi nhiều. lệnh hồ sung đứng dậy, cá mừng cất tiếng ca hát râm ran, chàng cảm thấy giọng hát của mình càng lớn khó nghe, thì ra hôm trước do ngoát miệng la hét đến nỗi khang cá cổ. Cũng có chút kết quả rồi đây. Chàng thâm nghĩ. Nhậm ngã hành, ơi là nhậm ngã hành, Lão để lại pháp môn khẩu quyết này là để hai người. Nào ngờ gặp phải tay ta, chẳng những không có hại mà còn có lợi. Lão mà biết được chuyện này thì e rằng, Lão tức đến nỗi rồ tóc dựng đứng cả lên. <cười> Cứ như vậy, luyện được một chút thì trong người lại dễ chịu một chút. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Sau khi ta đem chân khí của Đào cốc lục tiên Và bớt giới hòa thượng quá tán đi Ta sẽ dựa vào pháp môn sư phụ đã truyền Để luyện lại nội công phái hoa sơn Tuy tất cả được làm lại từ đầu Phải mất nhiều thời gian Nhưng ta còn có cơ hội để làm lại cuộc đời Nếu hướng đại ca đến cứu ta ra Thì trên giang hồ há không phải ta lại có một cuộc đời mới hay sao Bỗng nhiên chàng lại nghĩ Sư phụ đã trục xuất ta ra khỏi phái hoa sơn. Việc gì ta phải luyện nội công phái hoa sơn? Trong võ lâm, nội công của các môn phái khác rất nhiều. Ta có thể học với hướng đại ca hoặc doanh doanh. Có sao đâu. Lòng lệnh hồ sung vừa thê lương vừa hưng phấn. Sau khi ăn cơm xong, chàng luyện công một lúc. Cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bất giác chàng cười to lên. Rồi bỗng nghe tiếng hát bạch tử ở phía ngoài cửa nói. Chào tiền bối! Tiền mối đổi có lâu không? Thì ra, lệnh hồ sung không biết kỳ hạn ba ngày đã hết. Chàng chỉ toàn tâm luyện công tán khí. Ngay khi hát bạch tử đến ngoài cửa cũng không phát giác ra được. Mai mà giọng nói của chàng đã khàn đục lại, nên lão không phát hiện ra. Chàng cười khô khan mấy tiếng. Hát bạch tử nói. Hôm nay, tiền mối rất cao hứng. Xin thu nhận đệ tử nhập môn có được chàng. Lệnh hồ sung thầm nghĩ. Ta đồng ý thu nhận hắn làm đệ tử. rồi truyền cho hắn những pháp môn luyện công này ư? Hắn vừa mở cửa tiến vào thì phát hiện phong nhị trung ta, không phải là nhậm tiền bối, tất nhiên sẽ lập tức trở mặt ngay. Hơn nữa, cho dù người truyền công phu cho hắn đúng là nhậm tiền bối, thì sau khi Hắc Bạch Tử luyện thành, chắc chắn cũng tìm cách giết chết lão, chẳng hạn như trộn thuốc độc vào trong cơm rau. Phải rồi, Hắc Bạch Tử muốn hạ độc ta thật dễ như trở bàn tay. Hắn học được khẩu quyết rồi, làm sao thả ta ra được? 12 năm nay, nhậm lão tiền bối không chịu truyền cho hắn là gì vậy? Hắc bạch tử không nghe lệnh hồ sung trả lời, liền nói. Sau khi tiền bối truyền công phu đệ tử liền đi lấy rượu ngon, gà béo, đến hiếu kính tiền bối. Lệnh hồ sung bị cầm tù nhiều ngày, ngày nào cũng ăn cơm rau với đậu hũ nên vừa nghe nói đến rượu ngon, gà béo, Bất giác thèm đến nhỏ giải Bèn nói Được, ngươi đi lấy rượu ngon gà béo đến đây trước Sau khi ta ăn xong Lòng cao hứng thì sẽ truyền chút công phu cho người hắc bạch tử vội nói Được, được Tại hạ sẽ đi lấy rượu ngon gà béo Nhưng hôm nay không được rồi Nếu ngày mai có cơ hội Tại hạ sẽ đem đến Phụng Hiến Lệnh hồ sung hỏi Vì sao hôm nay không được hắc bạch tử đáp Muốn đến chỗ này phải đi qua phòng ngủ của đại ca thệ tử chỉ thừa cơ hội lúc đại ca đi ra ngoài mới có thể mới có thể lệnh hồ sung hừ một tiếng không nói gì nữa hắc bạch tử nơm nớp sợ hoàng chung công trở về phòng nên không dám chần chừ lâu liền cáo từ quay về lãnh hồ sung thầm nghĩ làm sao có thể đưa hắn vào trong lao đánh chết hắn ư tên này rất xảo quyệt quyết không dễ bị mắc bẫy huống chi dây xích chân tay tà không đứt Thì dù có đánh chết hắc bạch tử Ta cũng không thể thoát ngục được Lệnh hồ sung chuyển đổi ý nghĩ Chàng luồn mấy ngón tay phải vào dòng sắt bên cổ tay trái Dùng lực tiện tay kéo thử Bỗng nhiên cái dòng sắt há ra Chàng kéo thêm vài cái nữa Thì cổ tay trái đã thoát khỏi cái dòng sắt Chuyện này vượt ngoài sự liệu đoán của mình Khiến lệnh hồ sung vừa kinh ngạc vừa vui mừng Chàng sờ lên dòng sắt Thì ra ở giữa dòng có một kẻ hở Nhưng nếu nội lực của chàng chưa quá tán Thì dù dòng có hở cũng không kéo ra được Bây giờ lệnh hồ sung đã tán nội tức được hai ngày Chân khí của đào gốc lục tiên và bớt giới hòa thượng truyền vào cơ thể Đã hút vào nhâm mạch Đương nhiên phát suốt nguồn nội lực rất mạnh Chàng lại sờ lên cái dòng sắt bên phải Quả nhiên cũng có một kẻ hở nhỏ Kẻ hở này trước đây không biết chàng đã sờ qua bao nhiêu lần nhưng không ngờ được nó là chỗ bị cắt đứt. Lệnh Hồ Xuân liên sử kinh lực lên tay trái, kéo vòng tròn trên cổ tay phải ra. Tiếp theo, chàng mò đến hai dòng sắt dưới hai cổ chân, cũng đều có vết cắt đứt. Chàng vẫn kinh lực kéo ra từng cái, mệt đến nỗi mồ hôi ướt đẫm cả người, hơi thở hồng hộc Toàn thân không bị ràng buộc nữa. Lệnh Hồ Xuân rất lấy làm lạ, tự hỏi. Tại sao trên mỗi dòng sắt, Đều có dấu cắt Mấy cái dòng sắt như vậy Làm sao có thể xích người được Hôm ấy lúc lão già đem cơm đến Lệnh Hồ Xuân đưa dòng sắt lên xem Với ánh đèn thấy chỗ cắt dòng sắt Có những vết răng cưa rất nhỏ Rõ ràng có người dùng một cái cưa bằng thép Để cưa đứt bốn cái dòng xích tay chân Chỗ cưa phát ra ánh sáng lấp lánh Chưa bị rỉ sát Thì ra mấy cái dòng sắt này Được cưa cách đây không lâu Tại sao mấy cái dòng sắt này vẫn được bóp lại để xích lấy tay chân của hắn? Lên Hồ xung lại nghĩ Có lẽ có người ngấm ngầm tìm cách cứu ta Địa lao này bí mật như vậy Người ngoài quyết không cách nào đột nhập được Người cứu ta đương nhiên là nhân vật trong mai trang Chắc người đó không nỡ thấy ta bị ám toán Cho nên lúc ta hôn mê bất tỉnh mới ngấm ngầm dùng cưa nhỏ cưa đứt những cái dòng xích tay chân ta Người này Chắc không muốn công nhiên gây thù địch với người trong mai trang, nên đành chờ cơ hội đến thả ta ra. Lệnh hồ Xuân nghĩ đến đây, tinh thần phấn khởi. Nhưng ai là người đã cứu ta? Cửa địa đạo này nằm dưới giường của Hoàng Trung Công. Nếu Hoàng Trung Công muốn cứu ta, thì lúc nào ra tay cũng được, đâu cần phải kéo dài thời gian như vậy. Hắc Bạch Tử đương nhiên không phải. Trong hai người ngốc bút ông và Đan Thanh Tiên sinh, Đan Thanh Tiên Sinh và ta là tri kỷ ẩm tử, giao tình khác với mọi người. Chắc hẳn người ấy không ai khác ngoài đang Thanh Tiên Sinh. Lệnh Hồ Xuân chợt nhớ đến chuyện ngày mai, hát bạch tử đến. Chàng thơm nghĩ, ta chỉ thuận miệng đồng ý, để gạt hắn uống rượu ăn thịt, dạy cho hắn một chút công phu giả, thì có hệ gì? Nhưng Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ, đang Thanh Tiên Sinh bất cứ lúc nào, cũng nghĩ đến cứu ta ra nên ta phải mau thuộc lòng cái pháp môn khẩu quyết trên thiết bản Lệnh hồ sung mò chữ nào miệng liền đọc ra chữ đó lòng cố ghi nhớ trước đây không để ý bây giờ hắn muốn thuộc lào không sai sót thì không phải chuyện dễ chữ trên thiết bản rất tháo lĩnh hồ sung đọc sách không nhiều nên có những chữ viết tháo không biết đành phải cố nhớ nét bút lòng nghĩ Pháp môn công phu thượng thừa này hễ sai một chữ dễ khiến người ta luyện công bị lạc vào đường rẻ Kết quả sẽ trái ngược. Chỉ cần luyện sai một chút sẽ khó tránh khỏi bị tẩu quả nhập ma. Sau khi thoát khỏi lao tù mình không còn cơ hội trở lại đối chiếu nữa nên phải nhớ kỹ không được sai sót chữ nào. Chàng đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến lúc thuộc lao lao mới an tâm nằm ngủ. Trong giấc ngủ Lệnh Hồ Xuân mơ thấy đan Thanh tiên sinh đến mở cửa ngục thả mình ra. Chàng giật mình tỉnh dậy, mới hiểu ra đây chỉ là giấc mộng, nhưng cũng không lấy làm chán nản. Chàng thân nghĩ. Hôm nay, lão không đến cứu. Chẳng qua là chưa có cơ hội. Không bao lâu nữa, lão sẽ đến cứu ta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 thì chúng tôi xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.